năm trăm hai mươi lăm nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không tám chín trước kia thời chi hành cùng thời chi khoảnh không có tới thời điểm bọn họ những người này đi theo cung dương thuộc hạ tối huy hoàng thời điểm có tam điều phố khả c h ậ m dại biến thành hai điều phố bởi vì lúc trước một cái huynh đệ đắc tội đông khu nhân bên kia tổ chức rất nhiều người đoạt bọn họ một cái phố lần này bọn họ ân đoán không thể hóa giải khả hai huynh đệ xuất hiện làm cho bọn họ có một chút lo lắng nhất định có thể đem lúc trước cái kia phố cấp cầm lại đến cho nên bọn họ cùng đông khu nhân đánh đố đổ lúc này đây bọn họ đạt được vật tư khẳng định là trong khu ổ chuột nhiều nhất đổ thắng đông khu nhân liền đem lúc trước sông chiếm một cái phố hoàn trả đến hơn nữa một năm trong vòng không lại đến phạm thua cuộc trở lên giao một cái phố không nói còn muốn đem vật tư nộp lên trên hơn phân nửa về sau phạm là đông khu nhân xuất hiện n h ư ợ n g bộ lui binh có thể muốn gặp như vậy đánh cuộc đối bọn họ mà nói đã là hào đổ nếu thua cùng ca chúng ta không thể thua a này nếu bị thua đại gia còn thế nào sống sót đúng vậy cùng ca nếu không chúng ta vẫn là đi tìm bọn họ huynh đệ đi mọi người ngươi một lời ta nhất ngữ nói xong thả mũi về phía trước đi một đoạn khoảng cách có thể gặp được chút người đồng hành ở không thấy được kia hai huynh đệ khi đáy mắt xuất hiện nồng đậm thất vọng theo này đó ngôn luận càng sâu mọi người r ụ c dịch dường như tiếp theo dây sẽ lao ra đi các ngươi cung dương cũng tâm tắc lợi hại các ngươi làm ta không nghĩ sao nếu thật sự có thể thắng ta đem này lão đại vị trí nhường đi ra ngoài thì thế nào mọi người yên tĩnh một chút lại nghe cung dương nói bọn họ hai huynh đệ cùng chúng ta không giống với chúng ta ở giám thương khu thời gian dài quá đã thích đứng nơi này quy tắc khả bọn họ bất đồng mặc dù bọn họ không nói ta cũng biết bọn họ không tiếp thu mệnh liền giống chúng ta vừa tới khi giống nhau không tiếp thu mệnh lời này nói chân thành cởi dù sao ai cũng không phải ngay từ đầu liền là như vậy bọn họ vừa tới thời điểm cũng tưởng qua chạy đi khả bọn họ không có làm đến chỉ có thể nước chạy bẻo trôi các bình thường cung dương cũng sẽ không cùng người nói nhiều như vậy khả hôm nay liên quan đến gì đó nhiều lắm hắn áp lực cũng rất lớn a ai có thể đến lý giải hắn thực làm hắn muốn làm này lão đại sao nếu có thể có sung túc vật tư ai muốn ý quản này đó còn hướng so với chính mình tuổi còn nhỏ nhân thấp kém đi lấy lòng cung ca mọi người thấy đến cung dương khoát tay đi rồi hô một tiếng sau đó nghe cung dương nói hắn tưởng yên lặng một chút mọi người ngươi xem ta ta nhìn xem ngươi cuối cùng trong đám người xuất hiện một cái nho nhỏ thanh âm đều do cái kia nữ nhân nàng nếu không xuất hiện khoảnh ca cùng h o n h ca cũng sẽ không như vậy cung ca lại càng không hội áp lực lớn như vậy thường xuyên đi theo cung dương bên người sóc nôn phi một ngụ nói nói rất đúng kia nữ nhân là cái thái họa không thể lưu lời này vừa ra đại đa số nhân trong mắt xuất hiện sắc ý cho bọn họ mà nói một cái nữ nhân đã căn bản không coi là cái gì chỉ cần giết cái kia nữ nhân kia hai huynh đệ khẳng định hội cùng bọn họ một lòng nôn ca này thủ không thể chúng ta đến hạ chúng ta có thể như vậy quân sư quạt mo lưu nghe thấy để sát vào sóc nôn bên hai nói vài câu có thể a lão lưu sóc nôn giơ ngón tay cái lên theo sau cùng thân cận vài người trao đổi đứng lên cuối cùng kết thúc nói chỉ cần làm sạch sẽ chuyện này tuyệt đối có thể thành những người này ở thương nghị khi trong đám người nói kia nói nhân miêu thắt lưng rời đi cũng đi đến một chỗ góc không có người địa phương theo trong túi lấy ra cái này nọ đùa nghịch một lát học b lpli đòi ổ